Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Một bình nước chậm rãi đi tới. Tất hiểu thư. Công ty thực may mắn vì có cô giúp đỡ. Ừ, phải. Cô hết sức mang bình nước rót vào máy đun nước. Còn có chuyện gì sao? Cô thở ra một hơi. Cần tôi giúp mọi người pha trà sao? những khí làm cho người ta hoàn toàn không hoài nghi tới lời nói thực tâm của cô. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Dạ dối. Tuyết Ngọc Nhi tiếp nhận chén trà của đồng nghiệp, cho tôi một chút sẽ đưa qua cho. Ôm một đống chén trà, xoay người tầm mắt đối diện với khúc quản lý vừa mới vào cửa. Khúc túc ngắm cô liếc chén trà trên tay, không nói chuyện. Khúc quản lý muốn uống trà hay không? Cô nâng cao chén trà, từ cười chân thành hỏi. Cô đặc biệt đi một tạp chí về trang điểm để tham khảo, rất khiêm tốn kiểm điểm chính mình, không để cho người ngoài có bất kỳ cơ hội để bắt bẻ cô. Không cần. Tôi đây bận rộn trước. Cái gì nha, chúng ta bất kể lúc trước có hiểm khích, vừa vẫn khách khí hỏi thăm, anh ta giao ai dáng điệu quản lý sao? Buồn bực trở lại quầy, càng nghĩ càng cảm thấy nổi giận. Tiếp tân tiểu thư. Cũng bất quá chính là tiếp nhận nghe điện thoại, bán rẻ tiếng cười, đồng thời làm mấy công việc lặt vặt mà thôi. Một chút địa vị cũng không có, cô muốn từ trước. Oán hận bất mãn chắc chứa hồi lâu đồng thời Cái kia đến Tâm trạng hỏa như gợi sóng không ngừng phun lên Chị Tất Vừa rồi Lâm tiểu thư hỏi bên ngoài đã quét dọn tốt chưa Vì cái gì tất cả việc dọn dẹp bên ngoài Cũng muốn giao cho cô xử lý Chị Tất Chị có khỏe không Ờ không có việc gì Khỏe miệng cô co rúng một chút Nhìn thấy cô bé thực tập thần sắc lo lắng Chỉ là có chỗ không thoải mái Chị đi vào toilet một chút là tốt rồi Làm cho cô con người ở toàn vẹn này thở một hơi Tất Hồng Nhi bước nhanh đến chỗ rẽ đằng sau thang lầu Sau đó ôm bụng ngồi ở trên cầu thang Ngày đầu tiên mất máu nhiều Cô cảm giác mình cũng sắp chống đỡ không nổi nữa Cô lấy điện thoại di động ra Gãy dãy số quen thuộc Học trưởng Tiểu Thanh Kéo dài âm cuối Chuẩn bị thổ lộ hết ủy khuất đầy bụng của cô Làm sao vậy? Thanh âm ôn hòa hiền hậu ngọt ngào mang theo mà lực an ủi lòng người ở chỗ khác truyền đến. Đồng nghiệp em, khi dễ em. Cô mở miệng, giọng điệu ai hoán. Khi dễ em. Ôn luật thành thả công văn nở trên tay xuống. Người này là một học muội bảo bối chỉ cần gặp chuyện không vui, sẽ gọi điện hướng anh tố khổ. Mà anh cũng có thói quen lắng nghe cộng thêm an ủi. Bọn họ không muốn làm việc vặn vãnh, tất cả đều quăng hết cho em, em lại không thể cự tuyệt em lại có đại gì mụ lại đến báo danh thân thể không thoải mái cả người thật khổ sở cô dẹt miệng càng nói lòng càng chua xót còn có nha thủ trưởng đầu eo thật sự rất chán ghét cả ngày bày ra mặt thối còn phê bình em trang điểm quá đậm thái độ của anh ta thật sự rất ghét chuyện này làm cho cô tức giận suốt hai ngày anh nghĩ hay là em trở lại tân trúc đi cha mẹ em không phải cũng một mực muốn em trở về sao cô một tiểu thư thuê phòng ở bên ngoài, anh cũng không yên tâm. không cần, em muốn ở chỗ này. học trường tiểu thành ở đài bắc phát triển sự nghiệp, cô cũng muốn ở lại đài bắc để hỗ trợ lẫn nhau. thực không hiểu nội em kiên trì ở đây làm gì. anh cười khẽ một tiếng. vậy em cố gắng lên, không thoải mái thì xin nghỉ, không cần phải quá sức. ừm, học trường tiểu thành, anh còn bận việc của anh, em không ở mỹ anh nữa. Chấm dứt trò chuyện, cảm giác tâm tình đã tốt hơn nhiều Học trường tiêu thanh vẫn luôn là trụ cận tinh thần của cô Nghe qua thanh âm của anh, cô hiện tại có khí lực trở về tiếp tục phấn đấu Vuốt bụng đứng dậy, chuyển qua chỗ rẽ Thấy người con trai đứng bên cạnh cơ sổ hút thuốc Lập tức phía trên tâm trí hiện lên mấy đạo sấm rèn Sắc mặt trở nên trắng bạch khúc, khúc quản lý Xong rồi, lời nói vừa rồi anh ta không phải đều nghe thấy được chứ Nhìn anh ta thần thái bình tĩnh không có nổi giận Hẳn là không nghe thấy gì Có âm thầm may mắn Dù sao công tác chưa tới nửa năm Cô không muốn vì vậy mà cuốn gói đi Tôi đi trước Rất nhanh đi qua Lần này hữu kinh vô hiểm, khá tốt Công ty có thể mời người Giảng giải vấn đề về sinh lý Anh chậm rãi mở miệng Cũng không nghĩ là nhìn đến thân thể tiếp tân Tiểu thư rõ ràng cứng đơ Thảm thảm thảm, anh ta nghe được rồi Cô phảng phất đã nhìn thấy thời gian trong tương lai chính mình bị thống khổ, nội tâm bi thảm không ngừng thở dài. Tất Ngọc Nhi miễn cưỡng chấn định quay đầu lại, vô cùng cố gắng giữ vững hình tượng chuyên nghiệp bình thường. Tôi đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn khúc quản lý quan tâm. Cùng giọng điệu phàn nàn vừa rồi tại trong điện thoại hướng về học trường Tiểu Thành, căn bản chính là như có hai người. Có thật... nghe chuyện hot nhất tại đọc